Tôi thua. Tử Thanh giữ dằn trần mắt với Thượng Quan Nhan. Giờ không còn nợ tiền nữa. Cô vui chưa? từ Thanh sắp khóc luôn rồi. Hai tỷ muội nhà này đúng là không có tình người. Vậy mà lại bắt tay nhau để lừa hắn. Bản thân đi ngàn dặm xa xôi để đi vào thành Hàm Dương. Bỏ công giúp cô ta giết Tô Đạo và phải đắc tội với toàn bộ Tô Gia. Nhưng bây giờ tiền thù lao đã bay theo gió. Chỉ còn lại chút tiền đặt cọc nghĩ như nào cũng thấy bản thân bị thu thiệt thường quan nhang ấy nấy hay là để tỷ tỷ dạy cho anh chút tuyệt chiêu nha hai mắt của từ thanh sáng lên nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ chán nản được rồi tôi cũng không muốn làm khó cô chỉ cần dạy tôi thêm chút chiêu thức tấn công bình thường là được rồi tôi không phải loại người hay nút lời đã hứa sẽ cho anh thì nhất định sẽ cho chứ không thể nào qua loa được Hay là để tôi tự chọn đi, làm phiền các cô quá cũng không hay." Thượng Quan Nhan nghi hoặc hỏi hắn, "Anh muốn chọn cái gì?" Từ Thanh giở ý, "Tôi thấy Chiêu Vụ rồi, cô tỷ tỷ cô khá là ổn, cô xem xét thử xem, có thể để tôi học chiêu đó hay không?" Thượng Quan Nhan còn chưa lên tiếng thì Thượng Quan Tuyết đã bật cười, bị Từ Thanh làm cho tức tí bật cười. "Tiểu Nhan, muội ra ngoài trước đi, tỷ sẽ nói chuyện với hắn." Tỷ tỷ à, tỷ sẽ không làm khó hắn chứ. Nếu muốn sự hắn, thì tỷ còn cần thủ đoạn gì chứ, muội cứ ra ngoài trước đi. Chờ cho Thượng quan Nhan đi rồi, sắc mặt của Thượng quan Tuyết dần trở nên lạnh lẽo, cô nói: "Cậu có biết trước đây, để học được chiêu này mà tôi đã phải trả giá như nào không? Bây giờ vừa mở mồm ra là muốn lấy đi, nghĩ xem có khả năng hay không? Hơn nữa, không phải là xem thường" Nhưng với thực lực của cậu bây giờ, dù cho có dạy thì cậu cũng chẳng dùng được. Từ thanh ngồi xuống chiếc ghê đá đối diện với Thượng quan Tuyết, vẽ mặt bình tĩnh. Lằn nhằn như vậy mà làm gì? Phải trả giá như nào mới có thể học được đây? Hẳn hiểu hai tỷ mũi nhà này đúng là tinh ranh như nhau. Sợ dĩ Thượng quan Tuyết kệ khổ nhiều như vậy cũng chỉ là vì muốn nâng giá lên mà thôi. Không muốn dạy hắn thì đã nói thẳng ngay từ đầu rồi. Còn ngồi đó liên thuyên làm gì cho tốn thời gian? thường Khoan Tuyết gõ tay lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới lên tiếng. 50 năm Tôi muốn cậu làm việc vô điều kiện cho tôi trong vòng 50 năm. Thấy tự thanh có vẻ không đồng tình, Thượng Khoan Tuyết nói tiếp. Khoan hãy từ chối. Nghe tôi nói hết rồi có từ chối cũng không muộn. Nếu như cậu muốn tuyển học nào đó khác, thì tôi sẽ dạy miễn phí cho cậu. Thế nhưng cái này thì không Chiêu này có tên là Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật Là do nhất tịch ma quân tạo ra Từ cả ngàn năm trước Khoan đã Nhất tịch ma quân là ai Từ thanh tò mò hỏi Thượng Quang Tuyết kinh ngạc nhìn từ thanh Cậu từ trên núi xuống hay sao Mà ngay cả nhất tịch ma quân Cũng không biết Thấy bộ dáng của từ thanh Không giống như giả vờ Thượng Quang Tuyết giải thích cho hắn Nhất tịch ma quân là chủ nhân của Hoàng Triều Âm Nguyệt vào 2000 năm trước cũng là người mạnh nhất trong lịch sử quỷ vực chỉ là không biết vì lý do gì mà ngày ấy lại đột nhiên mất tích Tự như đang tiết lộ bí mật đồng trời Thường quan Tuyết nhỏ giọng nói Cậu đừng thấy tứ đại Vương Triều bây giờ mạnh như vậy mà nhầm Thực chất là khi Hoàng Triều Âm Nguyệt còn tồn tại bọn họ chẳng là cái thái gì chỉ có điều khi Ma Quân biến mất đã khiến cho Hoàng Triều chia 5 xe 7, cuối cùng mới có được bọn họ của hiện nay. Khải nhấp một ngụm nước trà cho nhuận cổ họng, Thượng Khoan Tuyết tiếp lời. Tôi có được trảm thiên bạc kiếm thuật, là nhờ một cơ hội bất ngờ. Tất nhiên, những người biết được là tôi có môn tuyệt học này đều đã chết, chỉ còn sót lại mỗi cậu thôi. Nếu như để người khác biết chỗ tôi có tuyệt chiêu của ma quân để lại, Thì dù là cao thủ cấp quỷ vương Cũng sẽ đổ máu mà cấp đoạt cho bằng được Còn uy lực của chiêu này Cái mà cậu vừa trải nghiệm Đó mới là một hai phần của nó thôi Vậy nên cậu dùng 50 năm tự do của mình Để đổi lấy tuyệt học của ma quân Thì không hề thua thiệt chút nào đâu Cậu có tin không? Chỉ cần tôi truyền tin này ra Thì đừng nói là oán linh Ngay cả quỷ vương cũng đồng ý Công hiến hết mình cho tôi trong vòng 50 năm Từ thanh sao động Tuyệt chiêu do vị mạnh nhất quỷ vực để lại, ai mà không muốn học cơ chứ. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề có muốn hay không. Không nghe thấy lời uy hiếp của Thượng Quan Tuyết hay sao? Những người biết được bí mật này của cô ta thì xác đều đã lạnh rồi. Bây giờ hắn lại biết được, không đồng ý thì chắc chắn là khó mà bảo toàn mạng sống. Nói xong, Thượng Quan Tuyết không hề thúc giục Từ Thành, để cho hắn có thời gian để suy nghĩ. Một lát sau, Từ Thanh ngẩn đầu nói. 50 năm quá dài, tôi chỉ có thể đồng ý làm việc cho cô trong vòng 30 năm. Hơn nữa tôi còn có con đường mà mình muốn đi, nên không thể luôn luôn ở cạnh cô được. Nếu khi nào cần thì cô cứ thông báo cho tôi một tiếng. Chỉ cần việc không vượt quá giới hạn của bản thân, thì tôi đều sẽ đồng ý làm cho cô. Được rồi, quyết định như vậy đi. Thường quan Tuyết cười khẽ. Có thể có được một trợ thủ như Từ Thanh. Thì đúng là chẳng khác gì Trang bị thêm cho cô một thanh kiếm sắc bén Chỉ với lĩnh vực mà khi nãy tự thanh mở ra Thì ngay từ lúc đó Thượng quan Tuyết đã hạ quyết tâm Dù cho như nào thì cũng phải thu được từ thanh Về dưới trướng Đây chính là lĩnh vực Là thứ đồ vô địch thiên hạ Danh xứng với thực Có điều từ thanh dùng nó chưa nhuận nhuyễn Nên chỉ có thể dùng nó để đánh lén Chưa phát huy được hết năng lực Nếu như là cô Vậy thì dù là đánh với người Đang ở nửa bước quỷ vương Cô cũng nắm chắc được chiến thắng Thế nên là từ khi Thượng quan Tuyết Chém ra một kiếm kia Số phận của Từ Thanh đã định là sẽ như vậy rồi Chỉ có điều bây giờ Thượng quan Tuyết thiếu nhất Chính là thời gian 30 năm 30 năm sau cô đã sớm trở thành quỷ vương rồi Lúc đó có Từ Thanh hay không Cũng không còn quan trọng nữa Lúc đầu ra giá là 50 năm Là vì muốn kiếm thêm được chút gì thì kiếm mà thôi Cô còn có rất nhiều chuyện cần làm Nếu như bản thân lần nào cũng phải đích thân đi Thì căn bản không thể giải quyết nổi Và lại có nhiều việc cô không tiện ra mặt Mấy ngày tới Cậu cứ ở tạm chỗ này đi Tôi sẽ dạy cho cậu trám thiên bạc kiếm thuật Hương Quang Tuyết nói Từ Thanh cười đáp Được thôi Chỉ cần cô không lừa tôi thì sao cũng được Sau khi Thượng Quang Tuyết vừa rời đi Sắc mặt của Từ Thanh thoáng chốc Trở nên âm trọng Lúc đó Thượng Quang Tuyết ra tay Vốn dĩ hắn đã cảm nhận được Sinh mệnh sắp liền kề với cái chết Nếu như sau đó không phải do Mở ra lĩnh vực Rồi giả ngu ngơ khù khờ Thì có khi hắn đã chết rồi cũng nên Từ Thanh suy đoán Thượng quan Tuyết muốn lấy mạng hắn hẳn là vì chuyện của tô đạo Quả nhiên người xưa nói Cấm có sai Chìm bay dấu vuốt có thể giết được thỏ, mổ được cả chó săn mà. Nếu không phải lúc đó thấy hắn có lĩnh vực thì còn lâu thường quan tuyết mới có ý định giữ hắn lại. Dù là hắn tránh được kiếm đầu thì còn kiếm thứ hai, thứ ba. Hắn lắc đầu tự cười dĩu. Đúng là ngây thơ quá tự thanh à. Tiếc cho trước đây hắn còn tin tưởng thường quan nhan. Những nữ nhân sinh ra trong gia tộc lớn mạnh như này sao có thể là ngốc bạch ngọt được. Nếu tâm không đủ hận, đầu óc không đủ nhanh, thì đã sớm bị loại trừ rồi. Mặc dù nhìn bề ngoài thì giữ hắn và thượng. Mặc dù nhìn từ bề ngoài thì giữa hắn và thượng quan nhang đúng là quan hệ lợi ích, thế nhưng trong thâm tâm hắn cũng đã xếp cô vào dạng bạn bè mới quen. Không ngờ tới, hai tỷ muội thượng quan nhang này đều không phải loại người lương thiện gì. À sau này, cuộc sống của hắn như đi trên băng mỏng. Chỉ cần sơ sẩy một chút Cũng đã không còn cơ hội để đứng dậy được rồi Từ thanh ở trong vườn mai 7 ngày Mỗi ngày Thượng quan Tuyết sẽ đều đặn tới Chỉ dẫn hắn luyện trảm thiên bạc kiếm thuật Lời nói trước đó của Thượng quan Tuyết Đúng là rất chuẩn Với thực lực bây giờ của từ thanh Thì không thể chém ra được Một kiếm hoàn chỉnh Chỉ có thể làm cho nó thành hình được mà thôi Căn cứ vào suy luận của hắn Thì ít nhất Phải là oán linh cao dài mới có thể miễn cưỡng phát huy ra được một phần uy lực của chiêu này. Lại nói tới, nhóm người Vương Triều, Mạ Hán, sau lần tách ra ngày trước, Từ Thanh không gặp lại bọn họ nữa, cũng không biết sống chết ra sao. Sang ngày thứ 8, sau khi hướng dẫn cho Từ Thanh, Thượng Quang Tuyết không rời đi như mọi ngày. Hôm nay luyện tới đây thôi, hơn nữa tôi cũng có chuyện cần nói với cậu. Thượng Quang Tuyết nói Là Hầu à Lúc trước Tiểu Nhan đã đồng ý với cậu Ngoại trừ tuyệt học ra Thì sẽ cho cậu một vị trí Trong bảng danh sách 100 người Trong trận đấu quỹ vực tổ chức Nguyên nhân hôm nay tôi tới đây Cũng là chủ yếu để thực hiện lời hứa này Nghe cô ta nói như vậy Từ thanh chận dẫn, dẫn không vui chút nào Mà còn nảy ra ý nghĩ Vô sự hiến ân cần Phi gian tức đạo Thượng Quang Tuyết không nhắc Thì hắn cũng sắp quên luôn chuyện này rồi Bây giờ hắn mới không ngu ngơ Như mới đầu tới đây đâu Tự thành đã sớm biết Đó chỉ là hư chiêu lừa hắn mà thôi Nếu thật sự thượng quan nhang Có khả năng làm được việc đó Thì đã không cần tới hắn giết tô đạo Để tránh hôn lễ kia rồi Trong trận đấu của quỷ vực Ngoài trừ 100 cái tên trên bảng vàng Thì còn có một số lượng khác Được cho đi cửa sau Thế nhưng đi cửa sau kiểu gì thì cũng không thể có phần của hắn được sắc mặt của thượng quan tuyết vẫn bình tĩnh cô từ tốn nói danh sách bổ sung lần này thượng quan gia có hai vị trí tôi đã tìm phụ thân và xin được một phần rồi mặc dù lời cô nói nghe nhẹ nhàng như vậy nhưng tự thanh thừa hiểu chắc chắn sẽ không dễ xin tới như vậy được thượng quan tuyết là thiên tài điều này không sai Thế nhưng thiên tài cũng có giới hạn, không phải chuyện gì cũng có thể can thiệp và khiến gia chủ thay đổi quyết định được. Đặc biệt là là cuộc thi của toàn quỷ vực. Một vị trí mấu chốt như thế sao có thể cho người ngoài như từ thanh hưởng được đây? Không hòa dự đoán thì chắc chắn là cô ta có điều muốn để hắn đi làm. Thượng quan tuyết vẫn tiếp tục. Vị trí này tôi sẽ để cho anh. Thấy biểu cảm của Từ Thanh thay đổi từ mừng rỡ sang nghi kỵ, Thượng Quang Tuyết nói tiếp. Tôi muốn anh làm hai chuyện trong chuyến đi lần này. Đầu tiên là hái cho tôi một bông hoa bỉ ngạn ở trước cổng thành Phong Đô. Ở đó có một con sông. Hàng năm khi có lượng lớn quỹ khí tràn ra từ thành Phong Đô, thì hoa bỉ ngạn dưới sông đều sẽ nở. Thấy Từ Thanh định hỏi gì, Thượng quan Tuyết lạnh lùng nói. Không cần hỏi tác dụng của nó Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi Mà khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người xông lên tranh cướp Vậy nên tôi cử hai người tới giúp cậu Bọn họ sẽ hỗ trợ để cậu lấy được bằng hoa thì thôi Chuyện thứ hai là tiện tay giết thêm vài người Đó là người của đối thủ một sống một con với tôi Cậu có thể giết được bao nhiêu thì cứ giết Thừa Thanh nặng lòng suy nghĩ Thượng khoan tuyết nói ra nghe nhẹ nhàng thật đấy. Thế nhưng nếu tự thanh làm theo thì bị chết kiểu gì hắn cũng không biết. Cô ta tưởng từ thanh hắn là thằng nhóc có ba đầu sống tay sao. Người ta đâu có ngu đâu mà đứng yên cho hắn giết. Những người có thể vào trong lúc đó tất cả đều là người có thực lực mạnh mẽ. Có ai kém ai là bao. Nghe cô ta nói thì cũng biết hoa bỉ ngạn kia quan trọng tới mức nào. Không cần nghĩ nhiều cũng biết. Đây là bảo vật trân quý Đã là bảo vật tất phải tranh cướp Tới lúc hắn cầm tới tay Thì không phải sẽ trở thành cái bia Cho người ta ngắm hay sao Không để ý đến tâm trạng của từ thanh Thường quan tuyết nhấn mạnh Nhớ cho kỹ Hoa bỉ ngạn mới là quan trọng nhất Còn giết người chỉ là thuận tay mà thôi Nếu như lúc đó xảy ra xung đột Và quần đấu Thì cũng phải giữ cho hoa an toàn cái đã Từ thanh không còn cách nào khác, sống dây mái hiên của người khác, không thể không cúi đầu. Hắn thở dài một hơi, chỉ đành lên tiếng đồng ý. Tối hôm đó Thượng quan Tuyết cho người đưa tới từ thanh một bản danh sách những người cần giết. Đứng đầu bảng chính là Triệu Hằng, ngay sau đó là Thẩm Trùng, còn có cả Vân Dung. Từ thanh kinh ngạc, mấy thằng nhãi này đang làm cái quái gì vậy, không phải là nên trốn đi rồi hay sao? Hắn còn tưởng sau vụ Lý Giang lừa gạt Bọn họ sẽ không tới thành phong đô Nộp mạng nữa Thế nhưng bây giờ là sao Tự Thanh khó hiểu Sáng sớm hôm sau từ Thanh đeo bao kiếm lên người Hắn đi theo 6 người nhà thượng quan gia Lên xe ngựa Đi cùng còn có thượng quan tuyết Và hơn 20 cao thủ hộ vệ từ Thanh không ngờ Thượng quan gia có 5 người Lọt được vào trong Còn một là hắn đi cửa sau Vậy mà ngoại trừ hắn, Thượng Quang Tuyết còn có hai chân trong số năm người kia. Hai huynh đệ sinh đôi trong còn rất trẻ, một người tên là Tôn Vũ, người còn lại tên là Tôn Văn. Sau khi lên xe, bọn họ không nói nhiều, chỉ ngỏ ý là sẽ phối hợp với hành động của Từ Thanh rồi thôi. Từ Thanh cười tủng tỉm, vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Thế nhưng đâu ai biết rằng, lúc này trong lòng hắn đang ngợn sống như nào. Lúc đầu hắn còn định mượn cơ hội này Để bỏ trốn Bây giờ xem ra là không được rồi Ngoài trừ nhiệm vụ phối hợp cùng hắn Thì có vẻ như hai huynh đệ nhà này Còn phùng mệnh canh chừng hắn nữa Bởi thượng quan tuyết sợ Từ thanh chạy mất Nên mới để cho bọn hắn đi theo để giám sát Từ thanh thở dài một hơi Đành chịu vậy Xem ra tới lúc đó Chỉ đành nhờ bọn triệu hằng giúp đỡ Sau khi xe ngựa Rồi khỏi thượng quan gia thì tiếp tục tiến về quảng trường phía Tây của thành Hàm Dương. Đến trước bọn họ còn có 7-8 cổ xe ngựa của các gia tộc và thế lực khác nhau. Vừa tới nơi, Từ Thanh đã thấy mấy người triệu hằng ở nơi xa xa. Chỉ có điều, bọn họ không tập trung cùng nhau mà là phân tán ra nhiều đội. Có vẻ là được các phe phái khác nhau thu về dưới trướng. Từ Thanh nhìn được một lúc, thì bọn triệu hằng cũng nhận thấy hắn. Mấy người liếc mắt qua nhau Không nói gì Nửa tiếng sau Tất cả mọi người đều đã tới đông đủ Từ thanh đến thử Thì thấy có tầm 120 hay 130 người gì Có thể thấy rõ ràng Hai 30 người kia Chính là những người trong danh sách Bổ sung cửa sau Người bảo hộ của các gia tộc lớn Đều tới cùng với thí sinh trúng tuyển của phí mình Vì sợ sau khi lấy được đồ ra Thì sẽ bị gia tộc khác cướp mất Một nhóm phải tầm 4-500 người Bắt đầu đi từ thành Hàm Dương về phía thành Phong Đô Ba ngày sau Xe ngựa dừng trước một dãy núi Tất cả mọi người được lệnh xuống xe Nhìn khe núi hiện lên trước mặt Từ thanh kích động Phải chăng đây chính là dãy núi hung khuyển Hắn đã xem bản đồ quỷ vực rất nhiều lần Trong đó những địa danh liên quan tới thành Phong Đô Thì hắn lại càng xem kỹ Muốn tới được thành phong đô thì phải đi qua dãy núi hung khuyển. Chỗ này như là bị người ta dùng kiếm chém ngang vào giữa, nên mới tạo thành khe núi như bây giờ. Ở giữa đó là lối đi rộng tầm trăm mét, do thét gào dữ dội, chỉ đứng ngoài cũng cảm thấy lạnh thấu xương rồi. Hơn nữa, tiếng gió rít bên trong tạo thành âm thanh tựa như những con chó điên đang gào rú. Có lẽ vì vậy nên nó mới được gọi là dãy hung khuyển. Từ thanh vừa mới thử tiến lên một chút thì đã cảm giác được sự đau nhức truyền tới. Bốn năm vệt máu xuất hiện, dọa cho hắn không dám đi bừa. Không chỉ mình từ thanh, những người khác cũng đang định tiến lên. Sau khi thấy thảm trạng này của hắn thì lập tức lùi về sau, không dám dại dột đâm đầu vào. thường quan tuyết đi tới bên cạnh từ phong rồi khẽ nói. Gió trong này là cương phong. Nếu như bị cuốn vào trong rồi Thì không chỉ là máu thịt Mà ngay cả xương cốt có khi cũng biến thành một phấn Lát nữa Bọn họ sẽ hợp lực mở ra một con đường Cậu phải tranh thủ lúc đó Mà chạy thật nhanh vào Cùng giờ ngày mai đường sẽ mở ra một lần nữa Nếu không ra kịp thì sao? Từ thanh hỏi Cậu có biết Vì sao hàng năm Quỹ vực đều chọn ngày này để đưa người vào thành không? Thượng quan tuyết không trực tiếp trả lời vấn đề mà hỏi ngược lại không để từ thanh kịp mở miệng thường quan tuyết đã nói là vì trong một năm chỉ có ngày này là cương phong tại đây suy yếu nhất mà cũng là ngày ở cổng thành phong đô không có cương phong thổi qua những lời thường quan tuyết nói tiếp sau từ thanh không nghe lọt hắn chỉ biết nếu cùng giờ ngày mai không ra được vậy thì bản thân sẽ bị cương phong thổi cho thành bộ xương trắng bởi vì hắn không có chỗ để tránh Tất cả tập trung Xếp thành hai hàng Lúc này một lão giả râu đỏ hô vang Từ thanh không chừng chừ Mà vội vàng chạy ngay tới Lát nữa thông đạo sẽ được mở ra Các người chỉ có 3 giây Để tiến vào Nếu không vào được Thì chúng ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm Ông ta vừa dứt lời Thì có thêm ba người nữa tiến tới Bốn người đứng thành hàng ngang Cùng dùng lực đánh về phía dãy núi Từ lúc bọn họ chưa ra tay, Từ Thanh đã có suy nghĩ bọn họ là quỷ vương. Đợi sau khi chứng kiến cảnh trước mắt thì quả nhiên là vậy thật. Ẩm Ẩm, một tiếng vang vọng lớn ra. Cường phong bị đánh dạt sang hai bên. Một lối đi nhỏ rộng tầm 4-5 mét và dài hơn trăm mét xuất hiện. Từ Thanh không dám chậm trễ, lập tức vọt vào trong. Bọn họ vừa chạy hết con đường trong hẻm núi Thì thấy được một bức tường thành khổng lồ Dù là cách nó cả 3-400 mét Từ Thanh vẫn cảm nhận được áp lực mà nó đem đến Vì hắn có lệnh bài quỷ binh nên còn đỡ một chút Còn những người thực lực hơi yếu Lại còn không có lệnh bài Nên đã có người rung rảy hết cả người Tới cả Triều Hằng cũng bị áp chế vả lại là người của thế giới khác Nên sức ép phải tăng lên gấp đôi so với bình thường Đối với những oán linh bản địa Thì thành phong đô vốn là để giam giữ Và phán xét tội trạng của bọn họ Nên trong lòng còn tự động sinh ra cảm giác sợ hãi Nếu không phải vì biết bên trong đã chẳng còn ai Thì chắc bọn họ đã sớm sách dép chạy về rồi Có đánh chết cũng đừng mơ bọn họ tới lần nữa Cảm giác như kẻ trộm lẻn vào sở cảnh sát trộm đồ như vậy Quả thật là khó chịu khôn tả Nhìn lối đi đã bị đóng Cương phong tiếp tục thổi Từ thanh chỉ đành nhắm mắt bước lên trước Bên ngoài thành phong đô Là một mảnh đất trống Không hề mọc lấy một cọng cỏ Màu đất đỏ sọng, cứng rắn Có người thử dùng lực Đánh xuống Nhưng không hề để lại dấu vết nào Đúng thật là còn cứng hơn cả sắc thép Càng tới gần thành phong đô Lệnh bài trong cơ thể của từ thanh Lại càng dao động dữ dội Hắn mừng thầm Cố đè nén cảm giác nung nóng Bồn chồn lại Bây giờ không phải lúc thích hợp Để đi khám phá Vợ như vô ý mà đi về phía Triệu Hằng Từ Thanh nói nhỏ với anh ta Lát nữa mà ra tay Thì anh giết mấy người bên tôi Tôi qua giết vài người bên anh Triệu Hằng khẽ gật đầu Không nói thêm gì với Từ thành Chờ cho Từ thành rời đi Anh ta đi về phía Vân Du và Thẩm Trùng Rồi nói gì Trước cổng thành có một con hào Rộng tầm 4-5 mét Ở giữa có một cây cầu đá Và bên trong lòng sông nhô lên Vài cọng lá cây ngắn ngũi Thấy những người còn lại đều Dán mắt vào Từ thanh đoán được ngay Đây là hoa bị ngạn mà Thượng Quang Tuyết đã nói Chỉ là bây giờ hoa còn chưa có nở Nên mọi người vẫn chưa ra tay Nhìn nước sông có màu vàng đục Từ thanh thầm nghĩ Đây chắc là nước sông Hoàng Tuyền Trong truyền thuyết rồi Loại nước có thể ăn mòn vào sâu bên trong linh hồn Đúng lúc này Có người không may rơi vào lòng sông Tên đó chỉ kịp hét lên một tiếng Chưa tới giây thứ hai Thì cả người chỉ còn lại bộ xương trắng Xoẹt Một nam tử trẻ tuổi Mặc áo bào vàng rút kiếm Chém về phía người đứng cạnh Khi nãy cũng chính là hắn Đã đẩy tên xấu số kia xuống nước Cơ thần thông, người muốn khai chiến đúng chứ? Triệu Thiên Tô, hoàng tử của Triệu Quốc hét lên. Hai người mà cơ thần thông vừa giết đều là người của phe anh ta. Giết thì cũng giết rồi, đừng có nói lời thừa. Hơn nữa, năm nào mà Triệu Quốc mấy người không giết người của Đại Tần đâu. Ẩn oán hôm nay của tôi và Triệu Thiên Tô, mong rằng các vị không nên nhúng tay, đứng nhìn là được rồi. Cơ thần thông nói, ở đây có hơn 100 người, không chỉ có người Đại Tần, Mà còn có nhiều người của nước khác Hắn không muốn gây nên phẫn nộ Trong lòng mọi người Nên đã chỉ thẳng đích danh triệu quốc ngay từ đầu những chuyện như này thì năm nào cũng có Dường như đã thành tục lệ Đến phòng đô Là bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội Để giết bất thế lực bên phe địch Dù sao thì sau khi ra Cũng có trưởng bối nhà mình bảo kê Không sợ đối phương trả thù Thấy những người khác không nói gì Cơ thần thông hô to Người Tân Quốc lên giết bọn chúng cho ta Lập tức Mấy người bên phe Tân Quốc hưởng ứng Hùng hổ xông về phía Triệu Thiên Tô Từ Thanh thấy mấy người Triệu Hằng Cũng ở trong đó Không muốn dây vào vũng nước đục này Từ Thanh thử nhìn xung quanh Đùa lùi về sau mấy bước Ai ngờ được mấy người thượng quan gia Lại hăng máu dẫn đầu nói Mấy người các ngươi đi theo ta Lên hỗ trợ Tuy từ Thanh không muốn đi Nhưng người kia còn bổ sung thêm Đây là cuộc đỏ sức giữa hai nước với nhau Thân là người Tân Quốc Thì phải có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của đất nước chúng ta Lúc nói lời này Hắn ta còn cố ý nhìn về Từ Thanh Vì Thượng quan gia sinh tồn ở Tân Quốc Nên cần phải ra sức vì Tân Quốc là đương nhiên Từ Thanh đã ngồi lên chiếc thuyền của Thượng quan gia rồi Vậy thì cũng có nghĩa vụ phải góp sức Hắn thở dài một hơi Rồi cũng ra nhập hỗn chiến Bên phía Triệu Thiên Tô khá là đông tầm hơn 20 người. Đội bên vừa có đụng độ đã đã có tới 7, người chết, trong đó cơ thần thông là người chém giết dã man nhất. Hắn để những người khác giữ chân cao thủ của đối phương rồi xuống tay với người yếu thế hơn. Vậy nên chưa tới 5 phút sau đã giết được 4 năm oán linh sơ giai. Tự Thanh chạy loan quăng, dựa vào kỹ năng đánh lén cũng giết được hai oán linh một cách nhẹ nhàng. Không lâu sau thì mấy người triệu hằng cũng đã đứng về chỗ gần với hắn. Bọn họ đứng với nhau thành hình tam giác, phòng thủ cẩn thận nên không nguy hiểm là bao. Đúng lúc này thì có tiếng nước từ dưới sông truyền tới. Từ thanh trông thấy được mực nước ngày càng cao. Tiếp theo là tường đạo quỷ khí thoát ra. Mới đầu thì chỉ là những sợi mỏng nhỏ từ khói xanh. Thế nhưng càng về sau lại càng nồng động Đến nỗi, mặt sông đều bị phủ kín bởi lớp quỷ khí dày như sương mù. Nó còn dần lan lên cả đám đất trống mà bọn họ đang đứng. Bây giờ trong phạm vi 78m, Từ Thành đã không thấy được người nữa, hắn chỉ có thể cùng bọn Triệu Hằng tụ lại với nhau để đảm bảo an toàn, tránh bị đánh lén. Với tình hình như vậy thì cũng khó mà chiến tiếp được. "Tất cả dừng tay!" Cơ thần thông hô to, sau tiếng hồ đó Toàn bộ nhân thủ bên phía tận quốc đều lùi về phía sau hắn. Bên phía Triệu Thiên Tô bị thiệt hại rất nặng nề, nên khi thấy đối phương chủ động rút lui, bọn họ cũng không dám đuổi theo. Triệu Hoàng hít khủy tay vào người Từ Thanh rồi thúc giục. Ngày người gì vậy? Còn không mau tranh thủ hấp thu quỷ khí đi. Từ Thanh quay đầu nhìn xung quanh, đa phần mọi người đều đã ngồi xếp bằng và đang hấp thụ quỷ khí. Từ Thanh ngồi xuống cạnh Triều Hằng Vừa hấp thu vừa hỏi nhỏ Không phải anh đi rồi sao Sao còn tới đây mà làm gì Còn không phải là vì đoá hoa bỉ ngạn kia sao Nếu không Thì cậu nghĩ tôi muốn tới đây lắm ừ Không chờ cho Từ Thanh nói tiếp Triều Hằng cúi đầu thầm thị Chắc là cậu không biết rồi Hoa bỉ ngạn Có thể giúp gia tăng tinh thần lực Từ Thanh vẫn không hiểu Gia tăng cái đó thì được gì Việc tu luyện ở cấp bậc quỷ vương Chính là tu bằng linh hồn Mà hoa bỉ ngạn có thể làm gia tăng tinh thần lực Nó có tác dụng rất lớn Đối với những người đang ở kỳ oán linh Mà muốn đột phá linh quỷ vương Có rất nhiều người bị kẹt lại Ở oán linh cao dai Cướng rì rì không đột phá được Đều là do tinh thần lực không có đủ Mà cái này là do trời sinh Không có cách nào để tu luyện Vậy nên cậu nói thử xem Hoa bỉ ngạn này có quan trọng không? Từ thanh thỏa mãn vì biết được thứ mà mình đắn đo Khó trách mà những quỷ vương kia không thèm tiến vào đây Chẳng qua là vì đồ ở đây không có tác dụng đối với bọn hắn mà thôi Hoa bị ngạn chủ yếu là do người muốn đột phá lên quỷ vương dùng Giờ bọn họ đã là quỷ vương thì còn cần mà làm gì Vậy là để cho thân mây đứa hậu bối này tới cướp đoạt với nhau Nói như vậy là thường quan tuyết vì muốn đột phá lên quỷ vương Nên mới làm vậy sao? Từ thanh thầm nhủ cô ta cũng quá lợi hại rồi đi Còn về lý do mà cô ta không vào đây Từ thanh có biết Đó là vì quỷ vực đã có quy định Mỗi người chỉ có thể tham gia thi đấu một lần thôi Mấy năm trước Thượng quan Tuyết đã tham gia rồi Nhìn vào lớp sương mù ngày càng đậm đặc Từ thanh lặng lẽ mở linh vực ra Bao lấy một bán linh Thấy đoạn ở ngay trước mình Người kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra Thì đã thấy bản thân bị quỷ khí bao quanh người Một mũi kiếm đâm xuyên tim hắn Quỷ khí từ chỗ tự thanh phát ra Nháy mắt Đã xử lý gọn ghẽ Rồi nhét thi thể vào không gian của mình Triều Hằng chỉ thấy tự thanh đột nhiên biến mất Hai giây sau lại quay về Tiếp đó cứ hiện lên Rồi biến mất lặp đi lặp lại rất nhiều lần Dần dần anh ta cũng bắt đầu phát hiện ra Điểm bất hợp lý những người xung quanh liên tục biến mất Tầm 7-8 người cứ như bốc hơi hết Dường như nghĩ tới điều gì Triều Hằng túng được tay Từ Thanh Rồi nghiêm túc nhìn hắn lắc đầu Ra hiệu cho Từ Thanh Đừng ra tay tiếp Đã lâu rồi Từ Thanh không được giết Đã tay tới vậy Chỉ cần giết một oán linh Thì điểm kinh nghiệm lại tăng thêm Lượng quỷ khí cũng theo đó mà gia tăng Thời gian trôi qua đều đều Mới đó mà đã giết được 8 oán linh rồi Giúp hắn đỡ được những năm sống năm khổ tu Đến tận khi có người giữ tay hắn lại Từ thanh mới phản ứng được Nếu hắn lỡ tay giết nhiều quá Thì lát nữa sương mù tản đi Chắc chắn mọi chuyện sẽ bị phát hiện ra Không thể ngồi ở đây được nữa rồi Triệu Hằng dẫn bọn họ lặng yên Đổi sang vị trí khác Triệu Hằng nhìn từ thanh rồi quát Cậu làm cái quái quỷ gì Bây giờ đâu phải lút ra tay Dù bây giờ không có gánh nặng gì Nên cậu cứ giết Thế nhưng sau này ra ngoài rồi, cậu có sống được nữa không? Tự thanh tỏ ý xin lỗi. Là tôi nhất thời xúc động, không suy nghĩ chu Toàn, xin lỗi. Thấy tự thanh nhận sai, Triệu Hằng thở dài một hơi. Anh ta chỉ sợ tự thanh nổi máu điên, đồi đại sát một trận. Đến lúc đó thu hút sự chú ý thì không có lợi cho ai. Tự thanh định thần mới cảm giác, mình đúng thật là hơi thua bạo nên đành ngồi xuống chỗ rồi tiếp tục hấp thụ quỷ khí lúc trước giết được hai chủ tớ Tô Đạo hắn đã lên được oán linh trung giai chỉ là sau đó lại rơi vào trong tay Thượng quan Tuyết nên hắn không dám đột phá tiếp hồi nãy không khống chế được hắn lỡ tay giết tới 10 con oán linh thực lực đã tăng tới oán linh trung giai đỉnh phong quỷ khí cũng tăng lên hơn nữa dưới sự hấp thụ của nhiều người như vậy sương mù dần dần tan đi Từ thanh nhìn lại được Đã có thể thấy rõ tình hình xung quanh Đám người ồn ào náo loạn một hồi Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Đồng đội của mình mất tích Những người từ thanh nhất lần này Đa số đều là người của Tần Quốc Hai mắt cờ thần thông nổi lửa Hắn nhìn chăm chăm về Triệu Thiên Tô Triệu Thiên Tô Không ngờ ngươi bị ổi như vậy Đã bảo dừng tay mà ngươi còn đánh lén Triệu Thiên Tô không hiểu Chuyện gì đang xảy ra Đúng là người chết rồi Thế nhưng đâu có liên quan gì đến anh ta Không biết Người có tin hay không Nói chung ta không phải là hung thủ Làm sao cơ thần thông có thể nghe lọt lời này của anh ta Ở chỗ này chỉ có triệu thiên tô là có thù với hắn thôi Hắn rút đào ra chém về phía triệu thiên tô Được rồi Nếu người nói ta giết Thì đúng là ta giết đó Ông đây cũng giết rồi Người còn có thể làm gì được ta Trừ Thiên Tô đã nhìn ra dù là anh ta có làm hay không thì vẫn bị cơ thần thông áp cho cái tội danh này. Hai bên giao chiến đã lâu là đối thủ một sống một còn của nhau. Vậy nên dù không có chuyện này xảy ra thì cơ thần thông cũng sẽ không buông tha cho họ. Hai bên lại tiếp tục xông lên đấu đá. Lần này mấy người tự thanh không có tham chiến. Bọn họ chỉ nhìn chăm chăm vào hoa bỉ ngạn đang nở trong lòng sông kia. Sau một đêm hấp thụ quỷ khí Hoa bị ngạn đã rụng hết lá Chỉ còn lại hoa vừa nở Truyền thuyết có nói bỉ ngạn ngàn năm hoa lá không gặp Hoa nở lá tàn Hoa tàn lá sẽ mọc Bây giờ từng chiếc lá mỏng Đang chậm chậm rơi xuống lòng sông Nụ hoa dần nở bung ra hết Từ thanh đến thử Cũng chỉ thấy có Từ thanh đếm thử Cũng chỉ thấy có ba bông Với số lượng người như bây giờ Thì không thể nào phân chia được Mà chẳng hạn có mang đi được Thì cũng chả khác nào Đang may sẵn áo cưới cho Thượng quan Tuyết Hắn không có được lợi lộc gì Đừng đánh nữa Hòa nở rồi Từ thanh hô to về phía hiện trường quần ẩu Trong nháy mắt Ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về lòng sông Không ai đánh tiếp Cũng không ai dám tiến lên hái hoa Với tình hình này Ai dám lên hái trước Thì đợi người đó chính là sự tấn công Của hơn trăm người còn lại Cơ thần thông lên tiếng đầu tiên Hắn nhìn đám người Rồi kiên định nói Ở đây có tổng cộng là ba đoá Tôi đại biểu cho đại tầng Nên sẽ lấy trước một đoá Số còn lại thì mấy người tự chia đi Cơ thần thông vừa giấc lời Thì Triệu Thiên Tô đã phản đối Nói của người Thì nói liền thành của người sao Tưởng mình là ai Về phần ta Đây là linh vật do trời đất tạo thành, ai cũng có quyền được tranh đoạt, ai lấy được thì nó sẽ là của người đó. Triệu Thiên Tô vừa mở miệng nói vậy thì đã đẩy cơ thần thông vào ngay thế tiến thoái lưỡng nan Ở đây có ít nhất là 10 bang phái khác nhau, chẳng có ai thiện lương tới mức đồng ý để cho cơ thần thông cầm hoa đi một cách dễ dàng như vậy được. Mở mồm ra, đòi liền một phần ba vật quý, đúng là mơ. Chỉ có điều bên phía tầng quốc có người đông thế mạnh nên chưa ai dám đóng nảy ra tay mà thôi. Bây giờ Triệu Thiên Tô đã đứng ra nói trước thì bọn họ cũng không sợ gì mà phù hòa theo. Đúng đó, dựa vào cái gì mà đòi lấy chứ. Tôi không có phục, tôi cũng không có phục nha. Triệu Thiên Tô nói rất là đúng, mọi người đều có quyền lợi ngang nhau, ai lấy được thì là của người đó chứ. Thấy mọi người đều ồn ào phản đối, sắc mặt cơ thần thông hóa âm trầm. Hắn oán độc nhìn Triệu Thiên Tô, nếu không phải là do anh ta mở miệng, thì làm gì có chuyện như này xảy ra cơ chứ? Mở tới miệng mèo rồi mà còn bị cướp mất, hắn tức tới mức muốn giết người xả hận. Điều mà hắn khá khó hiểu, đó là bên phía Triệu Thiên Tô chỉ còn 7 người, lấy đầu ra gan mà dám khiêu chiến với hắn. Triệu Thiên Tô lớn tiếng nói, Mọi người không cần sợ, hôm nay Triệu Thiên Tô này xin đặt lời thề trước mặt mọi người rằng Lát nữa ai dựa vào sức mình đoạt được hoa mà cơ thần thông dám ý thế hiếp người Thì tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra chống lại Sợ không có đủ sức thuyết phục Triệu Thiên Tô nói tiếp Mọi người đừng hiểu nhầm là tôi mượn sức mọi người để đối phó với cơ thần thông Tôi có thể thề đọc rằng nếu như lời khi nãy tôi nói có nửa câu là giả dối Thì nhất định sẽ chết không được yên thân Triệu công tử quả là người trượng nghĩa Cảm tạ triệu công tử Đã đứng ra giữ lý sự công bằng Khắp xung quanh vang lên tiếng khen ngợi và cảm tạ Những người khác không cần biết Mục đích của triệu thiên tô rốt cuộc là gì Thế nhưng anh ta đã đứng ra đứng mũi triệu sao rồi Thì bọn họ cầu còn không được nữa là Được thôi Nếu đã muốn công bằng Vậy thì nói đi Bà đoá hoa bỉ ngạn kia phải chia như nào? Cơ thần thông hỏi vặn Hắn muốn xem thử Triệu Thiên Tô này Sẽ xử lý chuyện này ra sao? Nếu như không có cách chia công bằng Thì chưa cần hắn ra tay Hơn trăm người ở đây Cũng đã đủ sức để xé tan tác hắn rồi Triệu Thiên Tô nghiêm mặt nói Vậy thì tôi xin phép Được nói ra cách làm của mình đi Bây giờ hoa thì chỉ có ba bông Nhiều người như vậy Chắc chắn không chia đều được Vậy nên, bây giờ ta phải làm loại trừ. Những người muốn tham gia tranh đoạt hoa thì ở lại. Ai không muốn thì rút về phía hẻm núi bên kia đi. Thấy chỉ có 7-8 người rời đi, Triệu Thiên Tô lạnh lùng nói tiếp. Tôi cảnh báo trước, nếu những người ở lại có tâm tư ăn may hay hưởng ké, vậy thì có chết cũng đừng trách ai. Được rồi, tiếp theo đây, đội nào có đủ 5 người thì ở lại, thừa hoặc thiếu thì cũng rời đi đi. Vừa nghe anh ta nói lời này xong, nhiều người tỏ vẻ khá bất mãn, đặc biệt là những đội không có đủ 5 người. dựa vào đâu chứ? Không phải nói là theo thực lực để cạnh tranh hay sao? Sao lại loại chúng tôi ra? Triệu Thiên Tô nhìn người vừa nói, lạnh lùng đáp. Người cảm thấy chỉ với 2-3 người như này mà còn có thể đấu lại hay sao? Nào sau đây mọi người cùng đấu đối kháng, mỗi người có thể tùy chọn người thuộc phe khác để đấu. Thắng ở lại, thua thì bị loại, đấu đến khi chỉ còn 3 người rồi thôi, Lúc đó sẽ không có bất hoại gì nữa, mỗi người hái một bông là công bằng rồi, được chứ? Những người khác đều không có ý kiến, cách làm này của Triệu Thiên Tô đúng là công bằng nhất rồi. Cơ thần thông khoanh tay rồi cao ngạo hừ lạnh. Không có ý kiến. Những người còn lại cũng lần lượt tỏ thái độ đồng tình với lời đề nghị này. Bên phía thượng quan gia Đã có một người chết trong trận đấu vừa rồi Hồi tối lại còn bị Từ Thanh đánh lén Nên chết thêm nhiều người nữa Giờ vừa hay còn đủ 5 người Nhiều thế lực không đủ nhân số Nên đã mời tạm mấy người lạc đàn vào trong đội Giao dịch đủ thứ điều kiện Rồi rốt cuộc cũng gom đủ 5 người Bây giờ chỉ còn lại một nửa quân số Phần còn lại đều lùi về hẻm núi đằng xa Vẽ mặt Vân Du rất bình tĩnh Nhưng trong lòng lại gần sóng Đề nghị này nhìn có vẻ như rất công bằng Thế nhưng lại là lại giải pháp Khiến cho tỷ lệ tử vong tăng lên cao nhất Ở đây có nhiều thế lực như vậy Có ai là không thù hằng với nhau đâu Đến lúc khiêu chiến Chắc chắn bọn họ sẽ đánh đối thủ Cho tới chết mới thôi Vĩ như cơ thần thông Chỉ cần hắn ra tay Thì chắc chắn sẽ cắn lấy phí triệu thiên tô không buông Dù không giết được triệu thiên tô Thì chẳng nhẽ hắn không thể giết người khác hay sao Người, ra đây Quả nhiên sau khi sắp xếp xong Cơ thần thông liền chỉ vào Một oán linh sơ dai của phía đội Triệu Thiên Tô Người bị chỉ điểm run rảy Nhìn qua phía Triệu Thiên Tô Chứ không bước ra luôn Triệu Thiên Tô âm trầm nói Đi ra Cơ thần thông cười tàn nhẫn Yên tâm đi, lát nữa sẽ chơi với người thật vui Không để người phải chết quá nhanh đâu Sắc mặt nam thanh niên kia trắng bệch Rung lậy bẫy Anh ta hết Anh ta hết quay sang nhìn Triệu Thiên Tô rồi lại nhìn cơ thần thông bỗng nhiên trong cái khó ló ra cái khôn Tôi nhận thua, tôi nhận thua, được chưa? Sắc mặt cơ thần thông cứng đờ hắn không ngờ lại có tình huống này xảy ra thế nhưng trong quy tắc lại không đề cập tới vấn đề này vậy nên cũng không tính là vi phạm Tuy thắng được một ván nhưng cơ thần thông lại không về vui vẻ gì Bực bội quay về chỗ cũ Những người khác thì tỏ vẻ vui mừng Bọn họ không ngờ tới là còn chiêu nhận thua trước nữa Sự lo lắng trong lòng giảm đi nhiều Không đánh được thì nhận thua Bảo toàn được tính mạnh Thế nhưng Chuyện xảy ra sau đó Đã khiến cho bọn họ phải gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ này Áo đen Ra đây Từ thanh chỉ vào một người nam Ở đội của cơ thần thông Trong trận đấu khi nãy Ngoài trừ cơ thần thông ra Thì hắn chính là người nhất hăng nhất Cơ thần thông trừng mắt nhìn từ thanh Hắn ta không ngờ Là ngoại trừ đám triệu thiên tô Còn có kẻ giám vút râu hùng của mình Người của thượng quan gia Nhìn từ thanh hậm hực Làm cái gì vậy chứ Ai bảo người đi khiêu chiến bọn họ Từ thanh không thèm để ý Hắn đi lên rồi chỉ thẳng kiếm Vào người kia Không cần nhìn nữa Người ra đi Những người khác đổ dồn sự chú ý về Từ Thanh. Tên này là người của thượng quan gia đưa tới, vậy thì chắc hẳn thực lực không hề yếu. Chỉ là bọn họ không ngờ, bọn họ định chiến tranh nội bộ sao. Không phải thượng quan gia và hoàng thất là cùng một ruột ư. Đợi đối thủ đi lên, Từ Thanh trực tiếp rút kiếm chém. Một án linh sơ dai làm sao đấu lại được hắn. Chưa kịp mở miệng nhận thua thì đã bị Từ Thanh chém lìa đầu. Lắc máu trên thân kiếm đi Tự thanh thu nó vào trong vỏ Không thèm quan tâm tới ánh mắt khác người Mà về chỗ cũ ngồi Không khí lặng ngắt như tờ Ai cũng không ngờ Tự thanh lại dám thẳng tay như vậy Không biết đây là hắn tự ý làm Hay là ý của thượng quan gia Cơ thần thông tức tí bật cười Được Được lắm thượng quan gia Tài nhớ người rồi Không chờ người thượng quan gia giải thích Triệu Hằng đã đứng dậy khiêu chiến tôn văn, một trong hai anh em sinh đôi kia. Không có gì bất ngờ, cậu ta bị đâm một kiếm xuyên ngực, chết ngay lập tức. Trận đấu thứ tư là bên Triệu Thiên Tô chọn, anh ta vẫn chọn người bên phía cơ thần thông, chỉ có điều đối phương đã kịp đề phòng xin nhận thua ngay lập tức. Sau đó tình cảnh rất máu me, nối tiếp từ Thanh và Triệu Hằng, bọn Vân Du, Thẩm Trùng cũng liên tiếp chém giết. Không hề để cho đối thủ có cơ hội nhận thua. Triệu Thiên Tô cũng vậy. Chỉ cần có cơ hội là sẽ giết người bên phía cơ thần thông. Hai phe đánh chém tán loạn. Từ 60 người, 12 tổ. Sau khi đánh xong 12 trận, đã chết mất 7 người. Trong đó có một người của đội cơ thần thông, một người của đội Triệu Thiên Tô. Tiếp theo, tỷ lệ chọn lọc càng cao. Dư lại chỉ toàn là cao thủ. Hầu hết trận nào cũng có vài người chết. Việc này khiến mọi người ngày càng căng thẳng. Tính tới luật thứ tư, bên cạnh cơ thần thông chỉ còn lại một người. Toàn bộ số người lúc đó chỉ còn có 12. Bốn người thượng quan gia còn lại thì chết ba, một nhận thua, nên chỉ còn mỗi từ thành Phía triệu thiên tô cũng thảm không kém, chỉ còn có một mình. Bọn Vân Du, Thẩm trùng và Triệu Hoàng vẫn chống đỡ được tới giờ. Vòng cuối triệu thiên tô không chọn cơ thần thông. Anh ta chọn một người khác an toàn hơn Cuối cùng giành được chiến thắng Mà cơ thần thông cũng ngăn ý Không đâm đầu vào chỗ triệu thiên tô Hắn quay sang chọn triệu hằng Từ thanh ra hiệu cho thẩm trùng và vân du Ý bảo bọn họ chuẩn bị ra tay Hai người kia khó hiểu Nếu bây giờ tiếp tục đánh Bọn họ sẽ có được Một trong ba bông hoa bỉ ngạn kia thôi Thế nhưng từ thanh lại ra hiệu Vậy thì không phải là vẽ thêm chuyện hay sao Ngay tại lúc Triệu Hằng và cơ thần thông Đang đấu với nhau Nhưng lúc không ai chú ý từ Thanh và Triệu Thiên Tô đã khẽ gật đầu với nhau Một đường kiếm sáng lên Cơ thần thông chỉ kịp cảm thấy Sau lưng mình lạnh toát Sau đó là mất đi ý thức Ngay tại lúc từ Thanh chén ra kiếm này Triệu Thiên Tô cũng xông tới chỗ Những người còn lại Trong nháy mắt đã giết được hai người Mấy người Triệu Hằng mơ hồ Không rõ là Tự Thanh đang làm trò gì Đừng ngây người ra, tranh thủ thời gian diệt khẩu đi. Từ thanh phong tới chỗ một người vừa giết vừa nói. Bọn họ định thần xong cũng xông lên đánh. Bây giờ có là đưa ngốc thì bọn họ cũng biết. Chắc chắn là từ thanh đã thỏa thuận gì với Triệu Thiên Tô rồi. 2 phút sau, trên mặt đất lạ liệt thi thể. Từ thanh đi tới bên sông hái ba bông hoa khi xuống. Hắn đưa một bông cho Triệu Thiên Tô và giữ lại hai bông cho mình. Từ thanh nhìn Triệu Hằng bình tĩnh nói. Bây giờ không phải lúc để giải thích Nhớ điều này Việc cơ thần thông chết không liên quan gì tới mọi người Hiểu chứ Còn nữa anh còn bao nhiêu phù tam phẩm Đưa cho tôi mấy tấm đi Triệu Hoàng thấy Từ Thanh chưa muốn giải thích Bây giờ cũng không phải lúc Để hỏi Nên nhanh tay rút ra ba tấm đưa cho Từ Thanh Những người ra trước đợi ở khe núi bên kia Thấy chỉ có 5 người bọn họ đi ra Thì kinh ngạc không thôi Một cô gái trẻ lo lắng hỏi Sư huynh của tôi đâu rồi? Sao chỉ có mấy người đi ra? Từ thanh lạnh lùng nói Đừng chờ nữa Ngoài chúng tôi thì những người còn lại Đều chết hết rồi Cái gì? Sao là vậy được? Những người khác còn muốn hỏi thêm Thì cương phong trong hẻm núi đột nhiên bị phá nát Trước mắt bọn họ hiện lên một con đường Từ thanh vội nói với mấy người triệu hằng Mọi người đi đi Đi theo triệu thiên tô Còn một bông bỉ ngàn hoa tôi sẽ cầm giúp cho Khi nào gặp lại tôi sẽ đưa. Đi nhanh đi. Từ thanh lại thúc giục. Ba người triệu hằng đi theo triệu thiên tô là nhóm đầu tiên đi vào thông đạo. Còn bốn 50 người khác cũng bắt đầu theo vào. Đợi tới khi bọn triệu hằng sắp ra tới nơi, từ thanh mở lĩnh vực ra rồi xông vào thông đạo. Hằng lấy ra ba tấm phù tam phẩm, thả quỷ khí vào rồi ném về phía đám người kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là ba ngọn lửa lớn. Những người kia không kịp phản ứng Nên bị nổ chết ngay tại chỗ Còn những người không chết luôn Thì bị vụ nổ đánh bay ra ngoài thông đạo Bị cương phong quét cho thành xương trắng Không ổn rồi Thông đạo bị sập Tranh thủ thời gian chạy nhanh đi Còn chưa đi ra ngoài Thì thông đạo đã sụp đổ Những tiếng kêu thảm thiết cứ như vậy vang lên Sau khi ném xong phụ từ thanh nhanh chóng lùi về phía thành phong đô Vì thông đạo bị sụp đổ giữ chân Nên cũng có nhiều người nghĩ tới việc quay đầu chạy vào trong Thế nhưng từ thanh gặp một người chém một người Không để cho bọn họ có cơ hội sống sót Toàn bộ quá trình này chỉ xảy ra trong mấy giây Người ở ngoài còn chưa kịp cứu viện Thì mọi thứ đã kết thúc Những người còn sống sót chỉ có Triệu Hằng Thẩm Trùng Vân Du và Triệu Thiên Tô Nhưng lúc này sau lưng Triệu Thiên Tô đã đẫm máu Lộ ra cả xương bên trong Đây là do khi nãy anh ta không kịp chạy Nên bị cương phong thổi qua Triệu Hằng vẫn còn rất kinh ngạc, anh ta không thể hiểu được vì sao Từ Thanh lại phải làm vậy. Rõ ràng hắn có thể ra cùng bọn họ cơ mà. Dù là thượng quan gia bức ép hắn thì chỉ cần đợi Lý Giang tới là bọn họ có thể chuồn đi êm đẹp. Không hay rồi, Hoa Mỹ Ngạn vẫn còn bên trong. Triệu Thiên Tô lớn tiếng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Một vị quý vương đi tới trước mặt Triệu Thiên Tô, gương mặt đằng đằng sát khí. Vì quỷ vương này chính là người của hoàng thất tần quốc Cơ thần thông dẫn đội đi vào Nhưng giờ không thấy đi ra Điều này khiến ông ta cảm thấy không yên lòng Với thực lực của cơ thần thông Dù cho là không lấy được hoa bỉ ngạn đi chăng nữa Thì cũng không thể bị mất mạng được Vậy nên bây giờ ông ta rất là nghi ngờ Đây là trò quỷ do phía triệu quốc làm ra Thấy triệu thiên tô bị tra hỏi vô cớ Cao thủ quỷ vương bên phía triệu quốc Nhanh chóng đi tới cạnh để bảo vệ anh ta Đừng sợ Có sao thì cứ nói Nếu không phải việc mà cậu làm Thì không cần phải sợ Vì quỷ vương này cũng sợ Các thế lực khác không nhịn được lửa giận Mà ném cơn tức về phía Triệu Thiên Tô Vậy nên nhanh chóng phủ nhận Đồng thời tận lực phủi sạch Sự liên can trong chuyện này Triệu Thiên Tô không giấu giếm Anh ta kể lại mọi chuyện từ đầu cho tới đuôi Nói rằng Việc cơ thần thông chết Tất cả đều là do từ thanh Anh ta nói thật giả lẫn lộn Vì những người khác không tận mắt nhìn thấy Nên cũng không dám bảo anh ta đang nói dối Sau đó chỉ đành thẩm vấn hết cả đám Triệu Hằng Để đối chiếu lời khai Dù sao thì bọn họ cũng không phải cùng duộc với Triệu Thiên Tô Nên lời nói sẽ đáng tin hơn Bọn Triệu Hằng bị hỏi cũng gật đầu liên tục Thể hiện rằng mọi việc đều đúng như Triệu Thiên Tô đã nói Ánh mắt của mọi người ở chỗ này đều chuyển hết sang phía người nhà thượng quan gia. Dù sao thì Từ Thanh cũng là người của bọn họ. Bây giờ xảy ra chuyện thì ít nhiều bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Thượng quan Tuyết tức giận. Chuyện bây giờ đã tan tành như này rồi, đúng là không còn gì nát hơn. Bây giờ không nhận người không được, Từ Thanh là người mà cô ta phái đi. Bây giờ lại nói không quen hắn thì ai mà tin. Kéo dài cả nửa buổi, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết được gì. Thượng quan tuyết chắc chắn, việc tự thanh giết người không phải là chủ ý của cô ta. Bây giờ chuyện đã loạn lên rồi, chết hơn 100 người. Nếu cô ta thừa nhận, thì những cao thủ ở đây chỉ cần một ngón tay cũng giết được cô ta rồi. Đến lúc đó thượng quan gia cũng không dám có ý kiến gì nữa. Cuối cùng, vẫn là do quỷ vương từ phía hoàng thất tận quốc đứng ra, tạm thời giúp thượng quan tuyết để ép chuyện này xuống. Nói rằng để phí bọn họ điều tra thêm Rồi tính tiếp Vậy sau khi nãy Hắn phải hủy đi thông đạo cơ chức Triệu Thiên Tô đột nhiên nhớ tới Gương mặt biến sắc Có quỷ vương nghe thấy câu này Thì cảm thấy có gì đó không hợp lý Vậy là vội hỏi Có phải cậu nhớ ra gì rồi không Triệu Thiên Tô muốn nói Nhưng lại chừng chừ Cuối cùng cũng quyết định tiết lộ Hình như tôi có thấy Hắn ta dùng phù lục để phá thông đạo Nói xong Lại tự mình lắc đầu phủ định Thế nhưng cũng không dám chắc Đó có phải là phù lục hay không Dù sao thì tốc độ lúc đó quá là nhanh nên tôi chỉ kịp liếc qua mà thôi Nghe thấy Triệu Thiên Tô nhắc tới phù lục Đám người quỷ vương trầm lặng Ở quỷ vực không có phù lục Thứ đồ chơi đó chỉ có ở nhân gian mà thôi Một vị lão giả ở thượng quan gia nhanh chóng xen lời Vậy thì rõ rồi Là hầu này Là người do nhân gian phái tới Để dứt hết thiên tài của mấy thế lực chúng ta Một vị quỷ vương khác hư lạnh <cười> Nếu như không có thượng quan gia nâng đỡ Thì hắn có thể trà trộn được vào sao Chỉ sợ là mấy người này đã sớm cấu kết cùng đám người nhân gian Người này căn bản chỉ đang nói bừa cho ra chuyện Chứ nếu như thượng quan gia thật sự có ý đồ đó Thì với mấy chục vàng quỷ binh dưới quyền Bọn họ đã sớm mưu phản rồi Sợ dĩ nói vậy Chỉ là để kiếm chát chút tiền bồi thường Từ thượng quan gia mà thôi Mấy người triệu hằng vẫn giữ im lặng Bọn họ không rõ Triệu Thiên Tô và Từ Thanh Đã đạt được thỏa thuận gì cuộc gặp gỡ tiếp theo của bọn họ Là sau 5 ngày kể từ sự kiện đó Trong suốt 5 ngày này Mỗi ngày đều có người tới hỏi chuyện Xảy ra ở ngoài thành Phong Đô Vào cái hôm định mạnh ấy Nếu không phải có tâm lý vững vàng Thì bọn họ đã sớm điên tiết lên rồi Khi gặp lại Vân Du và Thẩm Trùng Triệu Hằng ngay lập tức dặn dò Sau này nếu có về nhân gian Thì không được để lộ chuyện của Từ Thanh Và Triệu Thiên Tô ra Hai người kia cùng hiểu ý anh ta Nếu để người âm ti biết Từ Thanh có câu kết với người quỷ vực Thì từ nay về sau Sợ là hắn sẽ không thể nào tiếp tục sống Triều Hằng nhìn Vân Du, sau đó hỏi Anh nói thử xem, từ Thanh còn sống hay không? Cương Phong trong dãy hung khuyển kia mạnh như vậy Dù là quỷ vương thì cũng khó mà tránh được Sợ rằng là lành ít giữ nhiều rồi Vân Du lắc đầu thở dài Thật ra, Vân Du vẫn còn có một suy đoán khác Thế nhưng anh ta không dám tin vào nó mà thôi Nơi có thể tránh được Cương Phong Đó chính là bên trong thành Phong Đô Nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi Chưa ai có thể vào được bên trong thành Thì sao Từ Thanh có thể vào được chứ Năm ngày trước Từ Thanh thấy thông đạo sụp đổ Thì bèn xoay người đi về phía thành phong đô Còn về mấy người triệu hằng Hắn chỉ đành để mặc theo số phận mà thôi Trước khi sương mù tảng ra Hắn đã mở ra lĩnh vực Rồi bao lấy triệu thiên tô Hắn đã giao dịch cùng triệu thiên tô rằng Hắn sẽ giúp cho anh ta giết chết cơ thần thông Đồng thời đưa cho ta một bông hoa bỉ ngạn Mà điều Triệu Thiên Tô cần làm Là phải hết sức bảo hộ cho mấy người Triệu Hằng